các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Đến đôi miệng cười bóc vai sếp công và nài nỉ sếp kể thêm về cuốn sách cho cậu nghe. Sếp công vẫn im lặng không chịu kể. Ông rục tận năng am hiểu thật, nhưng ông còn yêu đời lắm, nếu sợ đem cuốn sách ra đọc thì chẳng khác gì tự tử sát. Sếp công bảo rằng, sau khi vụ án này được giải quyết xong xuôi, kẻ thủ ác sẽ chịu trách nhiệm cho hành vi của mình, thế ông sẽ kể cho điện nghe sau. Biển đô tươi cười ngồi hóng mà không biết chuyện sắp công truyền hứa một đặng là một nào. Vài giờ sau, lệnh bắt khẩn cấp ông Lai đã được công công lưu ký duyệt. Cảnh sát ngay lập tức đến trụ sở tập đoàn Lai giống để bắt giữ ông chủ tịch, đem ông về sở cảnh sát để điều tra. Khi bị bắt, vẻ mặt ông buồn bã vô cùng, có lẽ ông nhận ra rằng cảnh sát đã biết hết tội ác của mình và mình sắp sửa chịu toàn bộ trách nhiệm cho những chuyện đã xảy ra. Ngồi đợi trong phòng thẩm vấn, ông Lai có những giây phút hối hận khi suy nghĩ lại chuyện mình đã làm. Mật lúc sau, Sếp Công tới, xem sẽ trực tiếp lấy lời khai từ ông Lai. Sếp Công dõng dạc mời hai cảnh sát trực ra ngoài để ông tâm sự mỏng với tên tội phạm. Hai vị cảnh sát nhận lệnh đi xa, để lại trong phòng một mình Sếp Công với ông Lai. Lúc bấy giờ, Sếp Công ôn tồn bảo Ông bạn lại đỡ run chưa? Cứ từ từ mà kỹ lại toàn bộ sự việc, nếu không thì sẽ run hơn nhiều đó." Ông Lai cúi đầu trong tội lỗi, ông nói giọng, "Chắc xin sếp công đây là người am hiểu nhiều chuyện trên đời. Việc sếp mời ông tới đây cũng không phải là ngẫu nhiên, hẳn là sếp đã có bằng chứng cho việc ông làm, nên ông đành nhận tội." Ông bảo mình chính là người đã giao cuốn sách cho cô bé Lan, nhằm truyền lời nguyện chết tróc sang cho cô gái xấu số. Ông nói thêm là mình không còn cách nào khác nếu không làm thế, tự đó sẽ khiến ông chết dần chết mòn. Sếp công rất vui vì ông Lai chủ động nhận tội, sẽ mời ông điếu thuốc để ông bình tĩnh, nhớ kỹ và kể lại mọi chuyện. Sếp công mỉm cười bảo ông ta hãy kể lại đầu đuôi câu chuyện cho sếp nghe, qua tỉ tiết có thể bên cảnh sát sẽ giảm án cho ông. Ông Lai nhận lấy điếu thuốc, ông châm lửa rồi khẽ cảm ơn sếp công. Ông hít một hơi thật sâu, đầu óc tỉnh táo lại hẳn. Lúc này, người doanh nhân giàu có thở dài, bảo mình đã phạm phải sai lầm, không thể nào tha thứ được. Thất thở xong, ông bắt đầu kể lại câu chuyện của mình. Mọi chuyện khởi nguồn từ một năm trước, lúc ông còn đang buôn bán quần áo ngoài lề đường. Ông bán hàng đã được 20 năm nay nhưng không có dấu hiệu khá khẩm lên. Lúc mấy giờ tuổi đã gần 50 mà chưa có gia đình. Những người nghèo khó như ông không thể được quan trọng ở đất thành phố này Nên chuyện ông độc thân cũng là chuyện dễ hiểu Công việc buôn bán vô cùng khó khăn Ông bán nhiều loại quần áo từ độ nam cho tới độ nữ Nhưng không ai chú ý đến Thậm chí nhiều lần ông mời gọi khách hàng Cũng bị người ta la mắng Lại kịch liệt cho rằng Vì ông là kẻ vô gia cư thấp kém Những lần như vậy Ông Lai chỉ biết ngầm ngùi buồn máy Nhưng đó chưa phải là tất cả Việc buôn bán trái phép trên vỉa hè Còn lọt vào tầm ngắm của chính quyền Những đội dân phòng sẵn sàng đạp đổ Thậm chí dập nát gian hàng của ông bất cứ lúc nào Hế khi thấy dân phòng tới Ông lại vội vàng dọn dẹp đồ đạc đi về Ngày qua ngày Cứ thế Chả thể nào khá hơn được Ngày hôm đó Một ngày bình thường Khi ông dọn đồ về trong ý ẩm Nhưng ông không biết rằng Đó lại là ngày định mệnh của ông. Lúc bước qua con hẻm của những người khốn khổ đang bày bán các vật dụng bệnh nhân, ông tình cờ gặp một ông lão giản rua, người mặc trang phục thời xưa. Ông ta đang bán vài cuốn sách cũ kỹ sách nát. Thấy lạ, ông Lai dừng lại hỏi thăm, ông cầm một cuốn sách lên, dò bảo đây là sách gì, nhìn có vẻ giống sách cổ, nhưng có giá trị gì không? Ông lão bán sách mỉm cười, bảo thứ này vô cùng giá trị. Nó không phải là sách thông thường. Nó là sách ghi những cách sang thể với thần thánh để đạt được thành công rực rỡ mà không tốn sức lực. Ông Lai giở vài trang ra, kì thấy toàn chữ khó đọc. Ông bảo việc đọc còn không được thì thứ này dù có thần thánh thế nào cũng trở nên vô dụng mà thôi. Ông lão lẩm nhẩm cười trả lời rằng: "Nếu ai cũng đọc được thì đơn giản quá." Ông lão bảo: "Thế ông Lai có duyên với cuốn sách" nên sẽ tặng không cho ông ta. Vì ông ta cần làm là tìm cách học và sử dụng cuốn sách này. Sau đó, chắc chắn ông ta sẽ thành. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net